tác phẩm, Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 3, trường 32, Lai La Lai La nhớ lại một lần tụ họp diễn ra nhiều năm trước ở nhà cô, vào một trong những ngày mami có tâm trạng thoải mái Những người đàn bà ngồi trong vườn, ăn dâu tươi do guai ma hái trong sân nhà Những trái dâu to màu trắng hồng, vài quả có màu tím sẫm như những mạch máu nhỏ nổi trên mũi guai ma Các bà có biết thẳng con trai hắn chết như thế nào chưa? Waima nói, hăng hái nhét thêm một nắm dâu nữa vào cái miệng móm mém của mình. Cậu bé bị chết đuối, đúng không? Nila, mẹ của Giti, nói, chết ở hồ Gaga, có phải không? Nhưng các bà có biết, có biết là Rasid đã. Wai ma giơ một ngón tay lên, đầu gật gù, miệng nhóp nhép, bắt họ đợi cho bà nuốt xong. Các bà có biết là hồi đấy ông ta thường uống sa ráp Và ngày hôm đó Ông ta say xỉn Gào thét lung tung không Thật đấy Gào khóc trong cơn say Tôi nghe nói thế đấy Đó là giữa buổi sáng Đến trưa Ông ta nằm lăn quay trên một cái ghế dài Bà có bắn đại bác kể bên tai ông ta Cũng không chớp mắt đâu Lài là nhớ rõ quay mà đã che miệng ợ lên như thế nào Cái lưỡi của bà cử động Giữa vài cái răng còn lại ra sao Các bà có thể tưởng tượng ra phần cuối rồi đấy Thằng bé đi tới hồ nước mà không ai để ý Một lúc sau Người ta nhìn thấy nó đang nổi lềnh phềnh, Mặt sấp xuống Mọi người vội lao tới cứu Một nửa cố gắng hồi tỉnh thằng bé Nửa kia thì cố đánh thức ông bố Có người cúi xuống Làm cái chuyện miệng kẻ môi Mà người ta cần phải làm đó Nhưng vô ích Ai cũng thấy thế Thằng bé chết rồi Lai La là nhớ oai ma đã giơ ngón tay lên và giọng bà run rẩy vì lòng mộ đạo. Đó là lý do tại sao Thánh Kinh Koran lại cấm sa rát. Bởi vì những người tỉnh luôn phải trả giá cho tội lỗi của người say. Thế đấy. Câu chuyện này cứ lờn vườn trong đầu Lai La sau khi cô thông báo cho ra tin cô đã mang thai. Ông ta ngay lập tức nhảy lên xe đạp, phi đến nhà thờ và cầu nguyện một đứa con trai. Tối hôm đó, trong suốt bữa ăn, Lai La thấy Mariam cứ đẩy đẩy miếng thịt quanh đĩa. Lai La đã ở đó khi Rashid thông báo cho Mariam bằng giọng cao vút, xúc động. Trước đây, Lai La chưa bao giờ được chứng kiến một nỗi vui mừng tàn nhẫn đến như vậy. Hàng lông mi của Mariam run rẩy khi cô nghe thấy tin này. Khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ. Cô ngồi im vẻ hờn rỗi, trông như bị bỏ rơi. Sau đó, Rashid đi lên tầng nghe đài. Lai La giúp Mariam dọn xô ráp. Tôi không thể tưởng tượng được bây giờ cô sẽ là gì đây. Vừa nói, Mariam vừa nhặt những hạt cơm và màu vụn bánh mì. Nếu trước đây cô đã là một chiếc xe ben. Lai La cố tỏ ra nhẹ nhàng và hài hước. Một chiếc tàu hóa cũng có thể là một chiếc máy bay phản lực cỡ lớn. Mariam đứng thẳng dậy. Tôi hy vọng rằng cô không nghĩ điều này sẽ miễn cho cô phải làm việc nhà. Lai La mở miệng ra định nói gì đó Nhưng lại thôi Cô tự nhắc mình rằng Mariam là người duy nhất vô tội trong cuộc dàn xếp này Mariam và đứa bé Lúc sau khi nằm trên giường Lai La bật khóc Có chuyện gì thế Rashid muốn biết Nâng cẩm Lai La lên Cô ấy ốm sao Hay là đứa bé Có chuyện gì không hay xảy ra với đứa bé hay sao Không phải chứ Hay là Mariam đã đối xử tệ với cô ấy Có phải vậy không Không, tôi sẽ xuống dạy cho cô ta một bài học, cô ta tưởng mình là ai chứ, con Harami đó, nó đối xử với em Không, ông ta đã dậm đứng dậy và Lai La phải chộp lấy cẳng tay ông ta, nếu ông ta ngồi xuống Đừng làm thế, không phải vậy đâu, chị ấy rất tốt với em, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, chỉ thế thôi, em sẽ ổn thôi mà Rasit ngồi bên cạnh cô gái, vuốt ve cổ cô và thì thầm, bàn tay ông chậm chậm lần xuống lưng cô gái rồi lại lần lên. Ông ta ghé sát vào, khoe cái hàm đầy răng. Thế thì, chúng ta hãy xem. Ông ta dên gì, tôi có thể giúp em cảm thấy khá hơn không? Đầu tiên, những cái cây chưa bị đốn làm củi đã chút những chiếc lá vàng điểm màu đỏ đồng xuống mặt đất. Rồi đến những cơn gió lạnh buốt xương tràn qua thành phố... Chúng cuốn phăng những chiếc lá cuối cùng còn bám trên cây, làm cho cây cối trông như những bóng ma trên nền nâu im lìm của mấy ngọn đồi. Đợt tuyết đầu mùa thật nhẹ nhàng. Những bông tuyết chưa kịp rơi xuống đã tan biến mất. Rồi đường phố đóng băng, tuyết chất đầy trên các mái nhà, ngập lên cao lưng chừng các cửa sổ đã đóng băng. Cùng với tuyết là những con diều, từng có thời thống trị trên bầu trời mùa đông của Kabul, Giờ lại trở thành kẻ xâm phạm rụt rè vào lãnh địa đã được khẳng định chủ quyền bởi những quả rocket và những chiếc máy bay chiến đấu Rasid liên tục mang tin tức chiến tranh về nhà Và Layla cảm thấy bối rối trước những bổn phận đối với đất nước mà Rasid cố gắng giải thích cho cô Sayyaf đang đánh cánh Hazaza Ông ta nói Còn Hazaza thì đánh lại Matsu Và tất nhiên Ông ta thì đang đánh Hekmatia Ông này có sự hậu thuẫn của Pakistan. Hai cánh đó, Matsu và Hikmatia là những kẻ thù không đội trời chung. Xây giáp thì đứng về phe Matsu, còn Hikmatia bây giờ thì ủng hộ cho Hazaza. Về thủ lĩnh người Ubech, tướng Dostum vốn là kẻ nay thế này, mai thế kia. Rashid nói rằng chẳng ai biết ông ta đứng về phe nào. Hồi những năm 1980, Dostum lúc đầu đi theo lực lượng chiến binh Hồi giáo chống lại Xô viết. Nhưng rồi, ông ta đào ngũ và gia nhập chính quyền cộng sản bù nhìn của Nazibullah sau khi quân Xô Viết ra đi. Ông ta thậm chí còn được đích thân Nazibullah trao huân chương danh dự trước khi lại phản bội lại lần nữa, quay trở lại phe của lực lượng chiến binh Hồi giáo. Hiện tại, Rashid nói, Dostum đang ủng hộ Matsu. Ở Kabul, đặc biệt là phía đông Kabul, các cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, những màn khói đen kịt bao trùm lên các tòa nhà phủ tuyết trắng đại sứ quán đóng cửa trường học thì sập trong phòng đợi của bệnh viện người bị thương chờ chết vì bị mất máu còn trong phòng mổ chân tay bị cắt bỏ mà không có thuốc gây tê nhưng đừng lo lắng ông ta nói em sẽ an toàn khi ở bên anh bông cúc của anh ai mà muốn hại em anh sẽ moi gan nó ra và bắt nó phải nuốt cho bằng hết mùa đông đó Dù quay sang đâu, Lai là La cũng thấy bước chân mình đã bị các bức tường chặn đứng. Cô thèm khát nghĩ về bầu trời tuổi thơ rộng mở. Về những ngày đi xem các giải Bukashi với babi và đi mua sắm ở Mandai với Mami. Về những ngày chạy nhảy nô đùa trên đường phố và tán gẫu với giti và Hasina về các cậu con trai. Những ngày cô và Tarik ngồi trên thảm cỏ ba lá bên bờ sông, trao cho nhau những cái kẹo và câu đố, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nhưng trước khi cô có thể dừng những ý nghĩ về Tarik lại Chúng đã phản bội cô Khiến cô nhìn thấy Tarik đang nằm trên một chiếc giường Ở một nơi nào rất xa Những cái ống xiên vào cơ thể cháy đen của anh Cùng với sự khó chịu đang thiêu đốt cổ họng cô những ngày này Một sự cay đáng sâu thẳm ruồn ứ lên trong ngực lai la Đôi chân cô như tan thành nước Cô phải vịn vào một thứ gì đó mới đứng vững nổi Lai là trải qua mùa đông năm 1992 đó cùng với việc quét dọn nhà cửa, lau chùi lại những bức tường màu bí ngô trong phòng ngủ của cô và Rashid, giặt quần áo cho một cái chậu đồng lớn ở bên ngoài nhà. Thỉnh thoảng, cô thấy mình như đang bay trên chính cơ thể mình, thấy mình đang ngồi trên mép của cái chậu đồng, tay áo sắn tới khuỷu, đôi tay ửng đỏ vắt nước xà phòng khỏi những chiếc áo lót của Rashid. Rồi cô cảm thấy như bị lạc lối, Như người sống sót sau cùng sau một vụ đắm tàu đang tìm cách xoay sở. Quay đầu cũng không thấy bờ, chỉ thấy hàng dặm, hàng dặm nước. Khi trời quá lạnh, không đi ra ngoài được, lại là chỉ đi lại nhẹ nhàng quanh nhà. Cô bước xuống cầu thang, kéo dê móng tay dọc theo tường, Rồi quay trở lên, rồi lại đi xuống, rồi lại lên. Mặt không rửa, tóc cũng không chảy. Cô đi cho đến khi chạm phải Mariam. Người ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng rồi quay trở lại cắt ớt chuông và tách mỡ ra khỏi thịt. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên căn phòng và lai la gần như có thể cảm thấy sự căm ghét không nói nên lời từ Mariam như những đợt nóng phả ra từ nhựa đường. Cô quay trở về phòng ngồi trên giường ngắm tuyết rơi. Một ngày, Rasit đưa cô tới cửa hàng đóng giày của ông ta. Khi họ ra ngoài cùng nhau ông ta bước đi bên cạnh một tay nắm lấy khuỷu tay cô Đối với Lai La, ra ngoài đường đã trở thành một bài tập tránh bị thương. Đôi mắt cô vẫn đang làm quen dần với tầm nhìn bị hạn chế qua những khe hở hẹp của chiếc bu qua. Đôi chân cô vẫn còn vấp và vạt áo. Cô bước đi mà luôn sợ có thể vấp ngã hoặc làm thương mắt cá chân khi dẫm phải ổ gà. Nhưng cô thấy một chút thoải mái khi giấu mình trong bu qua. Như thế này, cô sẽ không bị nhận ra nếu gặp người quen cũ. Cô sẽ không phải chứng kiến sự ngạc nhiên trong mắt họ Sự thương hại hoặc niềm hân hoan Khi thấy cô đã trượt dốc đến nhường nào Khi những khát vọng cao xa của cô đã bị vứt bỏ ra sao Cửa hàng giày của rassit to và sáng sủa hơn lai la tưởng tượng Ông ta để cô ngồi đằng sau bàn làm việc Nơi bày la liệt những cái đế cũ Và các mảnh da còn thừa Ông ta chỉ cho cô những cái búa Giải thích kem bánh mài giấy giáp hoạt động ra sao Giọng rõng rạc và tự hào Ông ta luồn tay xuống dưới áo Xoa bụng cô Những đầu ngón tay của ông ta lạnh Và thô giáp như vỏ cây Chạm vào da bụng căng phòng của cô Lại là nhớ lại bàn tay của Tarik Mềm mại nhưng mạnh mẽ Những đường gân trên bàn tay khỏe khoắn Uốn khúc mà cô luôn thấy Thật nam tính và hấp dẫn Nó lớn nhanh thật đấy Rashid nói Nó sẽ là một cậu bé khỏe mạnh Còn trai tôi sẽ là một Palawan Giống như bố nó vậy Lai La kéo áo xuống Cô luôn cảm thấy sợ hãi khi ông ta nói như vậy Mọi chuyện với Mariam như thế nào? Cô nói đều ổn Tốt, tốt Cô không kể với ông ta Họ đã trải qua trận chiến thực thụ đầu tiên như thế nào Cuộc chiến này xảy ra cách đây vài ngày Lai La đi vào trong bếp Và thấy Mariam đang kéo mạnh các ngăn kéo Rồi đóng sầm chúng lại Mariam nói cô đang tìm cái thìa gỗ dài để quấy cơm Cô để nó ở đâu thế Cô vừa nói vừa quay lại nhìn Lai La Em ư Lai La nói Em có lấy nó đâu Chả mấy khi em vào đây Tôi đã để ý thấy Đó có phải là lời bực tội không Chính chị muốn như thế Chị nhớ không Chị nói chị sẽ nấu ăn Nhưng nếu chị muốn thay đổi Vậy ý cô là nó tự dưng Mọc ra chân mà chạy đi chắc Đấy là những gì xảy ra đấy hả Hay là sao Em muốn nói là Lai là, là nói cố gắng kiềm chế Thường thì cô tự buộc mình chịu đựng sự chế nhạo Và những cái chỉ tay của Mariam Nhưng ngày hôm đó Hai mắt cá chân của cô đã bị sưng Đầu thì nhức và chứng ngợ nóng thật tồi tệ Em muốn nói là có thể chị đã để nó không đúng vị trí Không đúng vị trí ư? Mariam kéo cây ngăn kéo ra dao bay và các loại dao khác bên trong kêu loảng xoảng. Cô đã ở đây được bao lâu rồi? Mới vài tháng thôi có phải không? Còn tôi, tôi sống trong ngôi nhà này đã 19 năm rồi. Tôi luôn để cái thìa đó trong cái ngăn kéo này từ thời cô còn quấn tã đấy. Nhưng dù sao, lại là, là nói, răng nghiến chặt, bây giờ đã quá sức chịu đựng rồi. Cũng có thể chị để nó ở đâu đó dù quên mất. Và cũng có thể cô đã giấu nó ở đâu đó để chọc tức tôi. Chị đúng là một người đàn bà đáng thương. Lai La nói. Mariam chùn bước. Nhưng sau khi đã định tâm lại, cô lại dướng môi lên. Còn cô là một con đĩ. Một con đĩ. Một con đĩ ăn cắp. Cô là thế đấy. Sau đó là những tiếng hét. Nủi niêu xoong chảo bị khua loảng xoàng Dù chẳng được ai dùng để ném ai. Họ gọi nhau bằng những cái tên... Những cái tên giờ đây khiến Lai La ngợ ngùng Kể từ hôm đó Họ chưa nói chuyện với nhau Lai La vẫn thấy bất ngờ Vì cô lại dễ mất kiểm soát như thế Nhưng sự thực là Một phần trong cô lại thích điều đó Thích cái cảm giác được hét vào mặt Mariam Được chửi rủa chị ta Và có một mục tiêu chút cơn giận Đang sụp sôi vào nỗi kê đắng của mình Lai La tự hỏi Với chút gì đó như thấu hiểu Không biết Mariam có cảm thấy giống cô hay không Sau lúc đó cô chạy lên tầng và nằm vật ra giường của Rashid Ở dưới tầng Mariam vẫn la hét đồ đâu đất, đô đâu đất Lai la nằm trên giường, vùi đầu vào gối và thổn thức Bỗng nhiên cô nhớ bố mẹ Một cảm xúc mãnh liệt không cưỡng lại được Mà cô đã không còn thấy lại Kể từ những ngày khủng khiếp ngay sau vụ tấn công đó Cô nằm đấy nắm chặt tấm khăn trải giường Cho tới khi đột nhiên hơi thở của cô trứng lại Cô ngồi dậy, vội sở tay xuống bụng. Lần đầu tiên, đứa trẻ vừa đạp mạnh.